Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Suýt nữa rú lên thành tiếng, trái tim trong lồng ngực gần như bật nhảy cả ra ngoài. Rồi ngay sau đó một giọng người đàn ông có gắt vang lên. "Này, cậu kia, làm gì mà ngồi đây hả? Tiêm xích hả?" Hóa ra đó là ông già quản trang trong ngôi nghĩa địa này. Ông ta theo thông lệ đi kiểm tra khu đất thánh để xem có kẻ nào nghịch ngợm phá phách gì không. Chẳng ngờ lại gặp ông bảo đang thẫn thờ ngồi bệt dưới bộ gốc cây. Trên chán vẫn còn sưng lên một cục u nhỏ nhỏ. Vì khi nãy chính ông đã húc đầu vào thân cây. Rồi ngã xuống mà cứ tưởng rằng mình gặp hồn ma của bình. Sau đám tang của con trai thì bà Lâm trở về nhà với nỗi quạnh hiu bao quanh dày đặc. Bà thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế băng dài cũ kỹ. Đã mấy chục năm chẳng hề thay đổi. Nhìn ra ngoài cổng như thế vẫn mong ngóng bóng dáng của đứa con thơ dại. Căn nhà trống vắng lạ thường dù bao nhiêu lâu nay nó vẫn như vậy, vẫn không có mặt của Bình. Anh chỉ trở về nhà những lúc nào anh thực sự rảnh rang, khi mà thời gian dài không có giải đấu hoặc là không phải bận biểu tập luyện cùng với đồng đội. Diện tích căn nhà tồi tàn của hai mẹ con bà dĩ nhiên không lấy gì là lớn mà đêm nay bà Lâm thấy nó thinh thằng đến độ lạnh người. Bà mệt mỏi trở vào trong buồng dù biết rằng có cố gắng cũng chẳng tài nào ngủ được. Bà với tay toan đóng chặt lại cánh cửa sổ đang khép hờ. Nhưng trong khoảnh khắc ngó qua khe cửa sổ, bà bóng thấy Bình đứng ở sân, tựa vai vào cánh cổng, dáng điệu hết sức ưu phiền nhìn bà đầy khẩn khoản. Làn da của anh xanh xao như tàu lá chuối. Mày tóc sắc sừ rũ xuống trán lại càng nổi bật đôi mắt thâm quầng chúng sâu. Giác cảm của anh vẫn hẳn lên một lần thì tiếng bầm, dấu vết của sợi dây giày thít ngang khí quản. Bên ngoài trời gió vừa thổi mạnh phụ họa với cánh cổng khu dầu, kêu lên kèn kẹt những tiếng như người nghiến răng. Mã Lâm như chết lặng trong một chốc rồi lại xúc động nghẹn ngào ướt lệ vì thương con. Cánh tay của bà mở toang cánh cửa, run rẩy thò ra rồi vẫy tay gọi. "Bình, Bình ơi, con về hả? Về với mẹ con ơi." Tiên Bình vẫn đứng yên, máu từ khóe miệng, lỗ tai, mũi và cả hai hốc mắt bỗng rỉ ra, thấm ướt cả lần áo vải. Bà Lâm thằn thốt sót xa nhìn hình ảnh tiểu Tụy đau đớn của con mà nói: "Sao con lại khổ thế này? Bình ơi là Bình, sao lại dân ông nỗi này hả con?" bà muốn vùng dậy lao ra đón con trai về nhà, nhưng có một sức mạnh nào đó kéo gì chân của bà lại. Một sợi dây vô hình cột chặt bà xuống giường, bắt bà ngồi im một chỗ, dương mắt lên nhìn. Trong màn đêm lạnh lùng âm u khói tỏa, tiếng Bình từ từ tiến lại trên sân, khuôn mặt sạm ngắt như chỉ. Ánh mắt đầu đớn nước mắt của anh tự nhiên ứa ra, dây giọng của Tiến Bình run rẩy nói: "Mẹ ơi, người ta hại con." hại chết con mẹ ơi." Rút lời tin bình quay người trở ra ngoài cổng, bà Lâm gắng sức vùng vẫy hét to lên một tiếng, rồi tràng tỉnh mồ hôi vã ra như tắm. Bà ngồi bật lên thở hồng ngọc như sắp đứt hơi. Hóa ra bà vừa nằm mơ, nhưng giấc mơ chân thật quá mà bà chẳng nhớ là mình đắc thiếp đi lúc nào. Cánh cửa sổ bên ngoài vẫn mở, bà lao đến nắm chặt đích chấn song, đôi mắt run rẩy nhìn ra khoảng sân tăm tối. Bên ngoài trời không có một ánh trăng sao, ánh sáng duy nhất bà còn trông thấy được là hai ngọn nến lở mở leo lét đặt trên bàn sau bức di ảnh của con trai. Ánh nến bập bồng khiến cho khuôn mặt của Bình trong bức ảnh dường như với vừa liếc nhìn qua bà. Ánh nhìn buồn bã thàm sầu khiến bà một lần nữa rơi nước mắt. Từ ngoài sân một ngọn gió lạnh bút vừa thổi ùa vào, làm tắt phụt hai ngọn nến, nhấn chìm không gian vào một màu đen thăm thẳm. Như là một miệng vực sâu không tấy Như là một miệng vực sâu không đáy Cánh cầm ở ngoài sân vừa kéo kẹt kêu lên Như thế có ai đó mới tỉ vào Bà Lâm hốt hoàng quay đầu nhìn lại Thì lại trông thấy cái dáng não nề cổ bình Lẩn khuất trong màn xương Thất hiểu đi thật xa ngoài con ngõ Bóng dáng cổ bình vừa khuất Thì hai ngọn nến thắp trước bàn thờ lập tức bùng lên Xoay dọi cả một không gian vào bậu cửa sổ nơi bà Lâm đang thẫn thờ run rẩy. Con trai của bà đã hiện về, khuôn mặt thảm dầu u ám, nói cho bà biết rằng anh bị người ta hãm hại. Nhưng rõ ràng con trai của bà chết vì thất cổ. Cái những người công an cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net